Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc ngồi ở khoảng giữa hình phu nhân và vương phu nhân. Chị em Bảo Thoa ngồi ở phía tây theo thứ tự. Lâu Thị ngồi kèm theo xã Huân. Vô Thị và Lý Hoàn ngồi với xã Lan. và ở xã Xung ngồi ở ghế ngang phía dưới. giả Mẫu nói Anh Trần à bọn anh em về đi, ta hát đi ngủ đi. Bọn giả chân vâng lời đi vào giả mẫu nói. Thôi, anh về đi, không cần phải vào nữa. Kẻo ngồi rồi lại phải đứng dậy. Anh về mà nghỉ, ngày mai à còn có việc cần. Giả chân vâng lời cười nói. Dạ, xin à, để cháu dụng ở lại, giót sợ mới phải ạ. Ừ, phải đấy, ôi ta quên mất. Giả Trân dẫn bọn sản liễn đi xe Hai người rất mừng Giả chân phai người đưa giả Tôn và giả Hoàng về nhà Rồi hẹn sản liễn đi mau vui ở chỗ khác Giả Mẫu cười nói Giả ta mới nghĩ ra Ở đây đồng người góp vui Nhưng không có một đôi vợ chồng nào Ta quên đi mất Bây giờ có vợ chồng chất Dung Thế là xong toàn rồi Dung ơi Mày cùng ngồi một chỗ với vợ mày, nhờ thế mới thật là đoàn viên chứ. Bọn bà già đem chỉnh đơn hát giả mẫu cười nói, Bà cháu chúng ta đang vui lại làm ổn lên, và chăng bọn trẻ con này phải thức đêm, trời lại lạnh, lạnh, thì bằng cho chúng nó nghỉ, gọi bọn con hát gái của nhà ta đến đây, diễn vài vò và cũng để cho chúng nó nghe luôn. Các bà già vâng lợi đi ra, một mặt bảo người đến vườn đại quan gọi bọn con gái hát, một mặt ra cửa thứ hai chuyển cho những người hầu vào chờ sẵn đấy. Bọn người hầu đến buồng hát cho người lớn trong ban về hết chỉ để lại trẻ con ở lại thôi. Một lúc, người giáo tập ở viện Lê Hương dẫn bọn văn quan 12 đứa từ cửa nách bên hè đi vào. Họ không kịp mang vương hòm, chỉ có các bà già đem theo mấy bọc quần áo, vì biết giả mẫu chỉ thích nghe giăng ba vợ thôi. Các bà già vẫn văn quan vào trào chắp tay tứng yên, giả mẫu cười nói. Trong tháng riêng này, thầy các người không cho ra nghỉ ngươi chơi à? Bây giờ các người hát vợ gì? Vừa rồi hát tám khúc, bát nghĩa, rộn lắm, làm ta nhức cả đầu. Nên hát khác gì êm ái thì hơn. Các người xem, dị tiết và thiếm lý đều có ban hát cả. Đã nghe bao nhiêu vợ hát hay rồi. Các cổ kia cũng đã xem và nghe nhiều khúc hát hay. Còn bọn con hát này lại là một ban hát có tiếng xưa nay. Tùy chúng nó còn bé, nhưng hát khá hơn người lớn. Chúng ta đừng chịu mang tiếng, phải hát vở gì cho thật mới. Bây giờ Phương quan hãy hát vở tầm mộng, dùng đàn và tiêu sáo, không cần à, sinh sách. Văn quan cười nói, Dạ cô dạy rất đúng ạ, vở hát của chúng tôi chắc không lọt tay các vị ấy. Chẳng qua giọng vịt đực kham kham trong cổ họng thôi hả? Giả mẫu nói, Ừ, đúng đấy. Thiến lý và dị tiết đều cười nói, còn bé rành thật. Mày cũng biết theo cụ đi đùa chúng ta hả? Giả mẫu nói, Chúng ta gặp thế nào vui thế, Thì không phải kiểu buôn bán kiếm lời, Nên là không cần phải hợp thời lắm. Nói xong lại bảo quỷ quen, Hát vợ Huệ Minh Hạ Thư, Cụ mà không cần phải vẽ mặt, Chỉ hát hai vợ này để cho hai bà thêm vui thôi. Nếu mà không cố hát cho hay, Thì ta không bằng lòng đâu nhá. Lũ văn quan vâng lời đi xa, sắm sửa lên sân khấu. Trước hết hát vở tầm mộng, sau hát vở hạ thư, mọi người ngồi rất im lặng, tiết vô nhân cười nói. Tôi đã xem hẳn mấy trăm bàn hát, chưa bao giờ lại chỉ dùng tiêu với sáu à? Giả mẫu nói, có đấy, nhưng vừa rồi vỏ sọ sang tỉnh trong tây lâu, thường chỉ có vai nam thổi tiêu hỏa nhịp thôi. Vợ này ít khi đem ra họa chung Đó là tùy người nghe Có quen hay không biết thôi Chưa có gì lạ đâu Lại cho Tương Vân nói Hồi tôi còn nhỏ như nó Đã được xem mà một bàn hát của bố nó Cũng chỉ có một người đánh đàn Hòa với thính cầm trong tây xương ký Vợ cầm xin trong ngọc châm ký Nghe và như thật đấy Vậy à, so với vợ này thì thế nào? Mọi người đều nói. Thế lại càng khó mà bì nổi ạ. Giả mẫu sai mấy người đàn bà đến bảo bọn văn quan, đàn sáo hát khúc, đăng huyệt viên. Bọn đàn bà vâng lời đi, vợ chồng xả sung rót một lượt rượu. Phượng thư thấy giả mẫu cao hứng quá, liền cười nói. Nhìn này có các cô sầm ở đây. Khi bằng bảo họ đánh trống, chúng ta bảy cuộc chuyền cảnh mai nằm lạnh, xuân hỉ, thượng nguy sao, có nên không ạ?" Giả Mẫu cười nói. "Vậy nghĩ hay đấy, đúng với thời cảnh bây giờ. Rồi thay người mang cái trống lạnh, nóng đanh động đen đến cho các cô sẩm đánh và lấy một cảnh mai trên bàn tiệm phê." Giả Mẫu cười nói. "Hễ cảnh mai chuyển đến thay ai, Mà ngừng trống thì người ấy phải uống một chén rượu, và phải nói một câu chuyện nghĩ được đấy nha. Phần thơ cười nói, kể ra thì ai được như bà, muốn đọc cái gì có cái ấy ngay, chung cháu không làm được lại thẳng hóa ra mất vui sao ạ? Phải làm thế nào để người nhã và người tục đều thưởng thức cả mấy thú chứ ạ? Chỉ bằng chống đứt ở tay người nào, người ấy về kể một câu chuyện cười à Mọi người đều biết phượng thư ngày thường tài pha trò, trong bụng có vô số là chuyện vui mới lạ. Này thấy chị ta nói thế, không những người trong tiệc, ngay đám hầu lớn nhỏ ở đấy cũng đều thích cả. Chúng liền đi rủ gọi chị em. Mợ hai sắp nói pha trò đấy, mau đến mà nghe. Một lúc người đến đông nghiệt cả nhà. Đèn hắt xong và mẫu bảo mang ít hoa quả. Trẻ thang cho bọn văn quan ăn Rồi sai đánh trống Các cô sầm đã đánh quen Lúc thưa lúc nhạt Thánh thót như giọt đồng hồ dồn vật như phó ngựa chạy Nhanh nhanh như điện vút qua Bỗng nhiên tiếng trống dừng lại Cảnh mai đã đưa đến tay giả mẫu Mọi người cười ẩm lên Giả dung vội đến vót chén rượu Mọi người cười nói Cậu phải vui trước Để chúng cháu vui ngờ với ạ Giả Dung cười nói, cậu à, kể hay hơn chị Phượng, xin người nói lên để chúng cháu được vui cười ạ. Giả Mẫu cười nói, rượu uống cũng được, nhưng à, kể chuyện vui thì à, hồi khó đấy. Mọi người đều nói, cậu kể hay hơn là thị Phượng nhiều, xin người nói lên để chúng cháu được vui cười ạ. Giả Mẫu cười nói, chẳng có chuyện gì mới lạ đáng buồn cười cả. Thôi, dài này đành mặt dày kể một câu chuyện vậy. Một nhà có 10 người con trai lấy 10 người con dâu. Chỉ có người con dâu thứ mười là thông minh lanh lợn, mổ mép béo lẻo. Bố mẹ chồng rất thương, suốt ngày cứ chê chín người con dâu kia, không biết thiếu thuận. Chín người con dâu ấy ức quá, liền bàn với nhau. Khiến đứa chúng ta bụng rất thiêu thuận, nhưng mổm mép không bẻo lẻo bằng con xanh ấy, nên à, bố mẹ chỉ bảo nó tốt thôi. Nỗi uất ức này biết kêu ai cho được. con người à, nghĩ ra một cách, ngày mai chúng ta thắp hương khấn hỏi vua xin vương. Đã cho chúng tôi sinh ra làm người, tại sao lại chỉ cho con xanh ấy cái mồm lém lỉnh, còn chúng tôi thì đều ăn nói Vụng về cả. Tám người kia nghe xong, lấy làm thích thú lắm, đều nói, nghĩ thấy đúng đấy. Hôm sau họ rủ nhau đến thắp hương ở miếu Diêm Vương. Chín người đều nằm mộng dưới bàn thờ. Chín cái hồn cưa chơ vơ mãi, không thấy Diêm Vương đến. đừng lúc rút ruột thì tôn hành giả, cưỡi mây lộn xuống, nhìn thấy chín cái hồn, liền cầm gậy bịt vàng định đánh. Chính cái hồn sợ quá quỷ xuống văn xin. Tôn hành giả hỏi riêng cớ vì sao. Chính cái hồn ấy vội tỉ mỉ thuật lại câu chuyện. Nghe xong mà tôn hành giả sậm chân thở dài. Hài, việc này may gặp ta đấy. Chưa gặp Diêm Vương thì người chẳng hiểu ra sao đâu. Chính cái hồn liền nói. Xin Đức Đại Thánh rủ lòng tử bi cho chúng con được nhờ. Tôn hành giả cười nói. Việc này không có gì khó đâu. Hồn mà mời chị em chú mày khóa kiếp làm người, vừa lúc ta đến Điện Diêm Vương, ta đáy một bãi xuống đất, còn em dù bé chú mày uống hết cả. Bây giờ chúng mày muốn khôn ngoan lém lình, sẵn nước đáy đây, ta đáy cho mẫu. Giả mẫu kẻ xong, mọi người đều cười ẩm lên, Phượng Thư cười nói. Chuyện hay lắm ạ, may mà các cháu đây đều là hạng mồm mép vụn về cả. Nếu không mà cũng phải uống nước đái xỉ rồi đấy ạ. Lâu thị vư thị đều hoành lại Lý Hoàng cười nói. Bọn chúng ta đây, ai là người uống nước đái xỉ rồi? Đừng có giả vờ nữa nhé. Thế phụ nhân cười nói. Chuyện vui, cô đã ở chỗ đúng với cảnh mới đáng buồn cười. Lúc đó lại đánh trống, bọn hầu chỉ muốn nghe Phượng Thư nói chuyện cười, liền khẽ bảo cô sầm